Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đảo. Quyển 4, chương thứ 371. Sợ hãi bò chạy. Lục Trình Giảo Kim từ trong quan tài ngồi dậy. Võ Tam Tư đang quỳ gối hành lễ ngay trước quan tài, bị Trình Giảo Kim bất ngờ ngồi dậy, giọa giật bắn mình, ngã ngồi xuống đất kể giờ bo dáng chỉnh giọng kim đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bầu dầu cùng mái tóc vốn bạc trắng giờ đây lại đen nhánh, xóa bừa trên vai, nhìn trông như mới chỉ 230 tuổi. Có điều lão Trình không nhìn thấy được sự biến đổi trên người mình. Ga nhìn ngươi bất quy, nói tiếp tục. Tiếp tục nói. Chén thuốc này quá cha, cũng đâu có tác dụng gì. Không phải ta làm con trai nói cha chứ. Điên má, liệu phương thuốc này của cha Có phải đồ giả không? Đèo gà vẫn còn là trình rào kim Dâu trắng tóc bạc lúc trước Thì mọi người cũng đã không giận mình Sừng sốt đến mức này lao chật lao trình cợt nhà Không đứng đắn đã quen Cùng lắm thì cười to mấy tiếng là qua chuyện Chẳng ai thèm chấp nhật Bởi vì song vương điện hạ này Nhưng bây giờ Mái tóc bạc của gã đột nhiên biến thành màu đen Khiến trong lòng mọi người Đều không nắm chắc Liệu có phải vị song vương điện hạ này Chết đi sống lại Hối hận rồi hay không Không phải thuốc giả Cơ thể ngươi đã không còn là cơ thể Trường sinh bất lão lúc trước nữa Quỳ bất quy lấy chiếc gương đồng Đã chuẩn bị sẵn ra Đi tới trước quan tài Đưa cho trình rào kim Rồi nói tiếp Hiện giờ ngươi đã biến trở lại Là tứ đương gia của núi Ngoa gương mây mươi năm trước Không đâu có ai nói sau khi mất đi thể chất trường sinh bất lão Thì người sẽ chết ngay lập tức khắc Thì người sẽ chết ngay tức khắc đâu Chuyện gì thế này Lão chỉnh ta đã gọi hết bạn bè thân thích đến đây rồi Đã nói với bọn họ là đến tiễn lão chỉnh ta Đi nốt đoạn đường cuối cùng Bây giờ ta lại không chết được Thì phải làm sao đây Tiền phung viếng người ta cũng đã đưa tới cả rồi Bà họ sẽ không nói xong vương điện hạ ta Giả chết lừa tiền đấy chứ Trong khi nói Sao mặt trình giảo kim Cũng trở nên bối rối Đàn đo do dự nửa ngày Các lại nói với quý bất quý Hay là để con trai cắt cổ Tại chỗ luôn được không lao nhân ra ngại nói xem con kịp không Nghe thấy trình vương Có ý định tự sát tại chỗ Nếu người đến phung viếng vội vàng Tiên đến khuyên căng Nói cái gì mà con sống là tốt rồi Tiền bạc đã phung viếng cơ con như Bọn họ biếu trình vương Mai quần áo mới Mua đôi giày mới Võ tạm tư cũng hòa theo khuyên nhủ mấy câu Trịnh vương ngài Là trụ cột của đất nước Trình vương còn sống là phúc của bệ hạ Phúc của đại chu Cũng là phúc của thiên hạ Thôi thì y Theo ý tốt của chư vị Lần này à, lão trình ta Không chết nữa Trình giáo kim rất dễ nói chuyện Gã được quản gia dìu dậy Bước từ bên trong quan tài ra ngoài Được trước cửa trung đường Tuyên bố với mọi người Nhưng mà cũng không thể để Mọi người phi công đến đây viếng thăm một chuyến Thế này đi Cứ coi như hôm nay là sinh nhật của lão chỉnh ta Trung bài đâu Đi tao hết điêu văn cao phó Với cả lụa trắng xuống Viết thêm mấy chữ thọ dán lên Để con nhắc đến chuyện thích hợp hay không thích hợp với ta Hỏi nữa Là bồn vương chiết thật cho người xem đấy Mọi sự kiện vốn có phần bi thương cuối cùng lại kết thúc bằng một bàn khôiải cầu mày là ra mặt của lão trình đủ giày đã là người nằm trong quan tàii rồi quê cùng lại mặc áo liệm ôm ôm vỏ rượu là lượt, lượt đi từng bàn bởi khách để cả yêu quái ra bạn giày đưa bácch vô cầu công chịu không làm được thế trình giáo Kim lại hoạt bát vui vẻvõ tâm tư đ chiêu cận đầu làm bầm nói dân muốn trở thành quan Hoàng muốn làm hoàng đế Hoàng đế lại muốn trường sinh bất lão Trước đây thì nhường lại thiên hạ Bây giờ đến cả trường sinh bất lão Cũng không cần Người này thật sự không có chút tham vọng nào ư Gà muốn làm dân thường Một bá tách bình thường Không phải hoàng đế Cũng không có thân thể trường sinh bất lão Đột lúc đó Quy bất quỳ cười tùm tỉm Xuất hiện sau lưng võ tam tư Ông già nhìn Lương Vương Đang tỏ ra kinh ngạc Cười khà khà nói tiếp Đã là người Thì phải có tham vọng Người không có tham vọng Thì không thể sinh tồn Khỏi biết Lương Vương Điện Hạ Tham vọng thứ gì Nói đến đây bất Quy bất quỳ bật cười Ngồi chờ đối phương Đáp lại đã tiếp Không chờ đối phương đáp lại Đã tiếp tục nói Lộng này Điện Hạ chính miệng nói Quan muốn trở thành hoàng đế Lương Vương Điện Hạ Tuổi con trẻ mà đã có tước vị cao Hiện giờ võ đế cầm quyền Nhưng con cái sinh ra Đều là con của tiên đế tiền triều Muôn đại trù tiếp tục tồn tại Đời đời kiếp kiếp Tất nhiên không thể lập bọn họ làm vua Lương vương điện hạ Là con cháu kia xuất Của gia tộc họ võ Bên đầu sau này lại trở thành Chữ quân tiếp quản thiên hạ đại trù Nghe quý bất quý nói vậy Vọ tạm tử không khỏi Đổ mồ hôi lạnh Hắn im lặng một hồi lâu Lúc này mới nói Lào thần tiên nói đùa rồi Tam tư sao dám nhòm ngó tới ngôi vị hoàng đế Dù chỉ là suy nghĩ Cũng chưa từng dám nghĩ nữa là Nếu tam tư từ từng đẩy sinh tâm tư này Ta nguyện bị thiên lôi đánh chết Vĩnh viễn không được siêu sinh Quyên bất quỳ cười một chút nói hà, hà, hà, Điện hạ đừng sốt sáng thể đọc như thế chứ Bây giờ chưa nghĩ tới Biết đầu sau này Tìm được ai đó giúp đỡ Lại suy xét lại thì sao Ví dụ như Thằng con trai ngốc bách vô cầu của ông giả ta Trong số đám yêu quái Dưới chương nó Có lẽ sẽ có một hai con yêu quái Có thể trợ giúp ngươi Ngồi lên ngôi hoàng đế đấy Võ Tàm Tư nghe vậy Thì lắc đầu đáp Không phải đồng tộc Át con lòng riêng Ngoại tộc còn dám Ngoại tộc con chẳng dám tin Sao dám tin vào yêu tộc Lợi dụng yêu tộc chẳng khác nào Bảo hộ lột ra Nếu phải kết mình với yêu tộc Tam tư thả rằng từ bỏ vương vị Về quê là một nông dân Cần lao chất phát còn hơn Trình vương bệ hạ Ngay cả thể chất trường sinh bất lão Còn dám từ bỏ Tam tư chỉ có một vương tướng nhỏ nhoi Chẳng lẽ Lại không dứt bỏ được hay sao Điện hạ đừng nóng này Ông giả ta cũng không có ý gì khác Chỉ là đang lo lắng non sông tươi đẹp Của đại chu các ngươi Sẽ rơi vào tay ngươi khác mà thôi Quỳ bất quỳ cười một chút Với tay gọi tàu thạch đầu đến Chỉ vào nhóc nhân sâm đang chạy tới Tiếp tục nói với võ tam tư Nếu một lúc nào đó Điền hà suy nghĩ thông suốt Ông giả ta tiến cử thằng nhóc này cho ngươi Đừng coi thường nó Trông thế này thôi Nhưng đó là đại tổng quản vương cung Trên yêu sơn đấy Trên yêu sơn, nó chính là dưới một yêu, trên vạn yêu. Nói rồi, Quy Bất Quy bế thẳng nhóc, đi về phía ngô miễn. Lúc đi tới bên cạnh nam nhân tóc bạc, ông già xoay người lại, chỉ chỉ trò trò về phía võ tam tư. Ánh mắt ngô miễn theo ngón tay của Quy Bất Quy, nhìn vị lương vương này một chút. Sau đó, hai người tụm lại một chỗ nói gì đó. Vừa nói, vừa liếc nhìn về phía võ tam tư. Nằm đẹp tóc bạc Còn thoáng mỉm cười Đầy vẻ sâu xa Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa Bị hai người cứ nhìn chầm chằm vào tàm tử đứng không được Mà ngồi cũng không xong Rượu uống vào miệng nhạt nhẽo như nước lã Lúc sau hắn thật sự không thể chịu nổi Áp lực từ phía hai người kia nữa liền đứng dậy Đi tới chỗ trình dạo kim Đang ngà ngà say Nói cầu cáo từ Vội vàng rời khỏi trình vương phủ Sau khi quay về phủ của mình Võ Tâm Tư lập tức sai người chuẩn bị xe Không thể tiếp tục ở lại thành trường An được Không thể tiếp tục ở lại thành trường An được nữa Vẫn nên sớm quay về Lạc Dương thì hơn Trong lúc đám người hầu chuẩn bị xe ngựa Hành lý từ dây chân Võ Tam Tư Vòng lên một giọng nói Người định về Lạc Dương đấy hả? Làm như vậy là trái với thỏa thuận lúc trước của chúng ta Vẫn chưa bắt được Tào Thạch đâu Bây giờ mà ngươi quay về Thì kế hoạch của chúng ta sẽ bị nhiễu loạn Chúng ta phải giải quyết thế nào đây? Quy Bất Quỳ và Ngô Miễn Đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi Giọng nói của Vót Tam Tư Có phần sốt sắng Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp Vừa nay Quy Bất Quỳ nói chuyện Cứ ám chỉ ta hết lần này đến lần khác Là ta bắt đầu Nghi ngờ ta có liên quan đến chuyện Của Tào Thạch Đầu rồi Nếu ta còn cố giúp ngươi Thì chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi Thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt ở đây Ta phải về Lạc Dương ngay Chuyện của tao thạch đâu cả người tự nghĩ cách đi Quý bất quý Bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi sao Người nói một chút Chuyện gì đã xảy ra Nghe Võ Tâm Tư giải thích xong Giọng nói kia im lặng một lúc lâu Rồi lại vang lên lao giả ấy chỉ đang lừa người thôi Nếu lão ta có bằng chứng thật Thì liệu có thả cho ngươi đi không Bây giờ ngươi bỏ đi Mới để lộ sơ hở đấy Ta không cần biết Ta không giống đám tu sĩ các ngươi Ta phải giữ cái mạng Sau này còn làm hoàng đế Và tầm từ cự tuyệt thương lượng Tiếp tục nói Cho dù ta để lộ sơ hở thì đã làm sao Ta đã cất đứt liên hệ với các ngươi Để xem quy bất quy Làm gì được ta Ta là người thân của thiên tử Không có bằng chứng rõ ràng Lao ta làm khó được ta chắc Trong khi nói chuyện Võ Tâm Tư thấy xe ngựa của mình Đã chuẩn bị xong Liền không thèm để ý tới giọng nói dưới chân nữa Lao thẳng lên xe Lệnh cho phu xe nhanh chóng Đánh xe ra khỏi thành Không cần hành lý gì hết Chỉ dàn đám hộ vệ Đem theo tiền bạc là được Nhìn Võ Tam Tư lên xe ngựa Lập tức chạy vội ra khỏi thành Từ dưới lòng đất Lại truyền tới một giọng nói khác tên đầy nhát gan, sợ chết quá. Không lợi dụng được thì vân đến trừ khử đi. Giọng nói lúc đầu vang lên đáp lại. Giữ lại hắn xong này sẽ có chỗ hữu dụng, có thể cuối cùng ngôi vị hoàng đế Võ Chu sẽ rơi vào tay hắn, giữ lại hắn biện đầu xong này lại có tác dụng lớn, sợ chết cũng chẳng sao. E cũng biết là hắn còn biết giả. Sheng của Võ Tam Tứ rời khỏi thành Trường An. Chạy một mạch suốt 30 mươi dặm. Tâm trạng thấp thỏm của hắn mới dịu xuống. Lúc này sắc trời đất dầm tối. Lương vương không tìm được thôn làng hay quán trọ nào cả. Bài phải tìm một nơi sạch sẽ chống chạy. Hạ trại nghỉ tạm một đêm. Lần này vót tam tư đi vội vàng. Chỉ mang theo lều vải. chứ không mang theo mấy thứ đồ ăn thức uống dùng khi dã ngoài. Lâu này trong bụng lương vương điện hạ đói đến cồn cào Đại phải lệnh cho binh lính đi tìm kiếm đồ ăn và thức uống ở xung quanh. Xem có thể bắt được con thú nào đó cho lương vương điện hạ, lót dạ, đỡ đói hay không. Lương vương chia binh lính thành hai nhóm. Một nhóm ở lại dựng chạy đốt lửa. Nhóm khác đi xung quanh tìm kiếm thú rừng. Nhưng đã đến khi lửa chạy đã sắp tắt mà vẫn chưa thấy nhóm binh lính đi săn thú quay về. Và tầm từ bây giờ đã đói đến con cao ruột gan Lại tiếp tục phái hộ vệ bên cạnh Đi tìm thức ăn Giờ thì cho dù chỉ có một miếng bánh Một ít dơ muối Thì võ tam tư cũng sẽ ăn rất ngon lành Nhưng mười mấy người được phái đi Tìm kiếm thức ăn suốt hơn ba bốn canh giờ Mà vẫn chưa thấy ai quay về Thấy lửa trại đã sắp tắt lần thứ hai Trong lòng võ tam tư bắt đầu cảm thấy Có gì đó không đúng Hắn lập tức quên luôn cái bụng đói Càng không dám ngồi chờ trong liều Mà vội vàng quay về xe ngựa Giữa sự bảo vệ của đám hộ vệ Chỉ cần có chút động tính nhỏ là sẽ lập tức cho xe ngựa xuất phát ngay Lương vương Hoảng sợ đến tột độ Vừa lên xe ngựa Đã lập tức chui xuống gầm ghế Lơ tiếng lệnh cho phu xe Mạo đánh xe rời khỏi nơi này Đúng lúc này Giờ rừng cây bắt đầu nổi lên sương bổ Mà sương này còn mang theo sự tà quái Chỉ chốc lát sau Đã dày đặc đến nỗi Giờ tay không thấy năm ngón Trái tim vót tâm tư vọt lên tận cổ họng Sau khi phát hiện ra Mình không thể nhìn rõ mặt mỗi đám hộ vệ Ở bên cạnh nữa Lưu vương Điện Hạ càng không dám tiếp tục ở lại đây Lập tức lệnh cho mười mấy hộ vệ Bên người thắp đuốc lên Xuất phản ngay trong đêm Nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này Cô may là Đường lớn không đến mức gặp gành khó đi Cho dù phải mỏ mẫm trong bàn xương giày, thì cũng chỉ cần tiếp tục đi thẳng về phía trước là sẽ đến được tòa thành tiếp theo. Phải vào được trong thành, võ tàm tư mới có thể hoàn toàn yên tâm. Càng tiến về phía trước, xương mù càng dày đặc. Xe ngựa đi được khoảng giam ba dặm. Thì Sương đã dày đến mức làm y phục trên người võ tàm tư ướt nhẹp. Đêm khuya cơn lạnh kéo đến, lường vườn co đầu ruột cổ trong xe ngựa. Bắt đầu run lầy bày Lúc này mấy cây đuốc xung quanh sen ngựa Cũng vì mang sương mù ẩm ướt Mà ngày càng lội tàn đi Xuất hành giữa sương mù dày đặc Cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ Vọt tạm tử trong cơn hoảng loạn tột cùng Chỉ có thể thi thoảng Gọi bọn hộ về đánh tiếng Ngày thấy tiếng bọn họ đáp lại Còn cả tiếng vó ngựa Của đám tùy tùng ở xung quanh Trong lòng hắn mới yên ổn hơn một chút phòngng Bi biển sen ngựa đã chạy bao lâu sương mù trước mặt chậm rãi tan đi ánh chăng sáng trên trời lại lần nữa chiếu xuống mặt đất thế cảnh vật xung quanh ngày càng rõ ràng hơn Võ Tam tư mới nhảy nhóm thở vào nói vọng dạ với gã hộ về cầm đầuvõ chung có phải đi về phía trước bao lâu nữa mới đến tòa thành kế tiếp sau khi vào thành nhờ đến Châu quan viên địa phương bà bọn họ Trở lại quan nha cho chúng ta vào ở công các bọn họ chuẩn bị Đồ ăn thức uống sẵn sàng Bỏ chung Tên đồ tài chết tiệt nhà ngươi Có ngày hay không cũng không biết đáp một tiếng hả Bỏ chung Bỏ chung Lần này mặc cho vót tâm tư Có gọi cỡ nào Trước sau vẫn không ghẹp thấy hồ vệ của mình đáp lại Cuối cùng lừa vương đành phải Lấy hết dũng khí bò ra khỏi khoang xe được theo anh chàng nhìn ra bên ngoài bởi phát hiện Mười mấy hộ vệ đi theo mình Đã biến mất từ bao giờ Chỉ còn lại mười mấy con ngựa Đang đi theo xe ngựa của hắn Chẳng trách tiếng vó ngựa ở xung quanh Không hề giảm đi Chỉ có đám hộ vệ vốn đang cưới ngựa Thì chẳng thấy đâu nữa Phát hiện đám hộ vệ Đã đi theo mình nhiều năm Đột nhiên biến mất Trái tim mới vừa bình tĩnh được một chút Của võ tam tư Lại bắt đầu hốt hoảng đập loạn cả lên Hắn không ngừng lớn tiếng la hét Nhưng mãi vẫn không thấy hộ vệ của mình trả lời Phu xe Không được dừng lại Tiếp tục đi về phía trước Có gặp được thành trấn gì Cũng không được dừng Không được vào trong Đợi đến khi trời sáng rồi tính Ôi Hắn vừa nói dứt lời Một trận núi Một trận do núi Bất ngờ ập tới xe ngựa Thổi tuông bộ quân phục của gác phu xe Đang ngồi phía trước Bên trong bộ quân phục Giống tuếch chẳng có gì Tình phu xe lẽ ra, đang mặc bộ quân phục, cũng biến mất. Hiện giờ trên xe, chỉ còn một mình võ tam tư. Cô xe ngựa quái quỷ xung quanh, là mười mấy con ngựa không người cưỡi, lặng lét đi theo. Giờ sự điều khiển của một người đánh xe vô hình, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Lương Vương sợ đến nỗi, ngồi trên xe ngựa, mà cả người run cầm cập. Muốn nhảy xuống khỏi xe ngựa để thoát thân, nhưng do dự nửa ngày trời, Vân không dám nhảy, lại non được canh rảnh rỡ trôi qua, tốc độ của xe ngựa dần dần chậm lại. Cùng lúc đó, trong rừng cây tối đen như mực, Võ Tam Tư nhìn thấy có hai ánh đèn lóe sáng, theo khoảng cách xe ngựa càng đi càng gần. Lương Vương mới nhìn thấy rõ, ánh sáng kia là hai cái đèn lồng trước cửa một gia đình nhỏ. Đèn lồng tỏa ra quầng sáng màu đỏ trong đêm đen trông đặc biệt quỷ dị rợn người. Xe ngựa dân theo mười mấy con ngựa không người cưỡi Dừng lại trước cửa căn nhà kia Sau đó Mười mấy con ngựa mới quay đầu Chạy vào trong rừng sâu tăm tối Cứ như thể bọn chúng có nhiệm vụ Hộ tống một mình vót tăm tư đến đây Ngoài mười mấy con ngựa xung quanh Ba con ngựa lớn kéo xe Công tự thoát khỏi dây cương Đi cùng đàn ngựa kia Biến mất vào đêm tối mịt mùng Vót tăm tư cuộn mình trong xe ngựa Muốn cố thủ trong khoang xe Chờ đến lúc trời sáng Mà vị chủ nhân trong ngôi nhà kia dường như Cô không có ý định Dùng hắn xuống xe Chỉ là vó Tam Tư Cô thủ trong xe một lúc lâu Nhậm tin có lẽ trời công đã sáng rồi mới phải Vậy mà xung quanh vẫn tôi đen như mực Vầng trăng sáng trên đầu Cô không có dấu hiệu gì cho thấy Sẽ lặn đi Cuối cùng Võ Tam Tư nhịn tiểu Đến nỗi chướng cả bụng Nhưng từ nhỏ Hắn đã được dạy dỗ không được thất lễ Kể cả trong trường hợp này Hàn công xe không thể Thật sự tiêu tiểu ra quần được Thế là võ tâm tư ôm bụng Nhảy xuống khỏi xe ngựa Hàn công không rảnh quan tâm Người trong nhà là ai nữa Ngồi sồm ở góc tường giải quyết nỗi buồn của mình Sau khi bụng dạ đã nhẹ nhõm Đang định quay về xe ngựa Thì mới phát hiện cô xe Không có ngựa kéo thêm mà Cũng đã biến mất đi đâu rồi Xe ngựa nặng tới bốn năm cân Lại có thể ở ngay bên cạnh mình Biên mất không một tiếng động Võ tạm tư thật sự Không thể hiểu nổi Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ Trong lúc lương vương đang không biết phải làm sao Cờ nhạc bất ngờ mở ra từ bên trong Sau đó Là một giọng nói từ trong vọng ra Lương vương điện hạ Mời vào đi Chuyện của chúng ta Cùng đến có một cái kết cục Võ tạm tư đời đảo chịu vào trong Hàng đứng trước cửa, hẹn lớn vào trong nhà bổn vương là lương vương Do võ đế thân phong Người ấy chưa có sẵn bệnh Một cây gì ta sẽ cho người cây đó Chỉ cần người tha cho bồn vương một mạng cớ vào trong rồi nói Chuyện không phức tạp như điện hạ nghĩ đâu Vừa nghe xong lời này Đậu óc vót tâm tư mụ mị cả đi Hai chân không còn nghe lời Cứ thế bước vào trong sân Vào tới nơi rồi Hàng mới nhìn thấy trong sân Còn một cái bàn đá Trên bàn là hai bầu rượu Và hai ly rượu Ngồi bên bàn là một bóng người Màu đen mở ảo Thì Võ Tâm từ đã bước vào Bóng người cầm bầu rượu lên Rót vào hai ly Sau đó đưa một ly vào tay Lương Vương Nói Đã lâu không gặp Lương Vương Điện Hạ vẫn chưa quên ta đấy chứ Người là ai Võ Tâm từ cẩn thận quan sát bóng người kia một lúc Rồi nói tiếp Người ấy ra mặt đi Đừng có trốn tránh như thế Người là thuộc hạ của Thái tử Cương Chu Hay là người của Quy, Ngô Hay vị tiên trưởng Tại biết hôm nay mọi chuyện đã bại lộ Nhưng chuyện này không liên quan gì đến võ tam tư ta Nếu người là Cương Chu Thái tử Tại sao không động chạm gì đến chuyện của người nữa Còn nếu người là lão tiên trưởng Quy Bất Quy Nhưng chuyện hôm nay Người nói đều đúng hết điều võ tam tư đã không còn liên quan gì đến chuyện này nữa Cô muốn tìm thì... Muốn tìm thì ngươi, đi mà tìm Thái tử Cương Chu ấy. Bóng đèn kia im lặng một lúc, sau đó trong miệng phát ra giọng nói thứ hai. đều đang đã... như thế, lục vô kỳ cũng không làm khó điện hạ nữa. Mời trở về đi. Lúc nghe thấy ba chữ lục vô kỳ, võ tâm tư hoàn toàn, không có phản ứng gì. Nhưng vừa nghe được mấy chữ cuối cùng, hàn tàn đưa được đại xá. Vội vàng chạy ra khỏi sân, bảo đèn trong sân lại nói: "Ông già, lần này ông nhìn nhầm rồi." Sau khi ra khỏi ngôi nhà nhỏ, vào tầm từ cắm đầu chạy hộc tốc trong đêm, khó khăn lắm mới thấy một con ngựa lông đãn tản đi. Vội vàng nhảy lên ngựa, chạy ra đường lớn đi thẳng về phía trước. Chẳng bao lâu sau, sắc trời đột nhiên sáng bảnh, nhìn mặt trời trên đầu, có lẽ lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Đoặc Long Vương không khỏi choáng váng, do rằng lúc nãy vẫn còn là ban đêm, tại sao chưa bắt bữa cái đã biến thành ban ngày rồi. Trong cơn hoảng hốt, vô tâm tư rối bời, không biết đã đi theo lối nào. Cư tiếp tục phóng ngựa chạy dọc theo đường lớn, chạy mãi đến khi sắc trời lại sắp tối một lần nữa, mà nhìn thấy một tòa thành ở phía xa xa. Đây gần như lên cổng thành, và thấy biển để tên hắn thì liền hoảng sợ đến nỗi Ngã từ trên lưng ngựa xuống Thành trường An Vào một vòng lớn Đánh mất tất cả hộ vệ bên mình Vào tầm tư hắn lại một mình quay về thành trường An Sáng sớm ngày hôm sau Trong vương phủ của Lao Trình Mọi người đang ăn sáng Trình Giào Kim cười ha hả Nói với đám người và yêu xung quanh Ha <cười> Tối hôm qua có tin sốt dẻo à, Cái thằng nhãi con Võ Tam Tư Lại quay về rồi Sang già Lão Triệu canh giữa cổng thành Đến gõ cửa Nói rằng thằng nhãi con ấy Không biết bị thứ gì dọa sợ Cửa đứng trước cổng thành Mãi không dám vào trong Cuối cùng trời tối không thể đứng ngoài đường nữa Mời gọi người mở cổng thành Lục Lão Triệu ở xuống dưới đón người Còn người thích trên người vót Tam tư Có mùi nước tiểu nồng nặng Đến 8 phần 10 Là thằng nhãi con ấy sợ đến nỗi Tè giác quần rồi Trong khi nói Ánh mắt của Trình Giảo Kim Vẫn luôn nhìn về phía ngô miễn quê bất quý Nằm được tóc bạc vẫn đứa cũ Không có biểu hiện gì khác thường Ông già thì lại cười kha kha Nói với thằng con nuôi tóc đen của mình <cười> Người ta là cháu trai của nữ hoàng đế Muốn tiểu ở đâu thì cứ tiểu ở đấy Hàn cũng đâu có đi tiểu trong trình vương phủ của người Người bận tâm làm cái gì Trình Giáo Kim cười ha hả nói Thế thì con trai lại kể thêm cho cha Vài chuyện không liên quan đến uh, tiêu tiểu nha Võ tam tư như là đói đến phát điên rồi Vừa quay về nhà Hắn liền lao thẳng đến nhà bếp ăn lấy ăn để khiến đám đầu bếp trong nhà Đều dại cả ra chẳng hiểu gì cả Cái thằng nhái ấy cô thủ ở ngay kể bếp Nấu xong nồi nào là ăn luôn nồi ấy Sợ hắn ăn bội thực mà chết Quả giáp thật sự không còn cách nào khác cuối cùng phải đập vỡ nồi, Võ Tam Từ mây ngừng ăn. Bây giờ người nhà đang đi khắp thành Trường An, mời đại phu kê thuốc tiêu thực cho hắn đệ. <cười> nói xong, lão Trình cầm lấy một cái bánh bao thịt, bẻ một nửa nét vào trong miệng, vợ ăn vừa nói tiếp. Sáng sớm hôm nay, trong phủ Võ tâm tư ban ra hai vương lệnh, triệu tập 3000 nhân mã ở quanh doanh phủ gần thành Trường An. Về hậu tông hắn trở về Lạc Dương Rốt cuộc là Chào trai của nhà đầu võ chiếu kia Lao trình ta đây làm xong vương Muốn tập hợp một đám binh mã Còn phải xin hết cấp này đến cấp kia Đã sắp xin được rồi Còn bị thu hồi mất Thế mà một tên lương vương nho nhỏ như hắn Muốn triệu tập 3.000 người là triệu tập được ngay Còn không cần thưa bẩm gì Với binh bộ đấy Em trai ngốc Người nói xem Một kẻ chỉ ngồi chờ chết như ngươi Thì quan tâm chuyện này làm cái gì Lâu này Bạch vụ cầu vừa ăn sạch một tô thịt hầm lớn đã tô thịt xuống Ở vang một tiếng rồi nói tiếp Cổng lắm ngươi Chỉ còn sống được răm ba chục năm nữa Muốn ăn muốn uống cái gì Thì cứ lo ăn lo uống đi Ông đây mà là ngươi Trước tiên À phải cưới 180 bà vợ trước Sinh con đẻ cái rồi tính tiếp Này cháu trai, ngươi học ở đâu đây? Bắt đầu biết chỉ dạy em trai cưới vợ rồi cơ hả? Đã cưới là cưới liền, 180 bà. Trả là ngươi học được lúc đi theo nhân sơn bọn ta giáo kỹ viện hả? Tự mình chôn đi uống rượu dài sao? Nhọc nhầm tàm cười ha ha, sau đó nói tiếp. Có tiền đâu, không hổ là cháu trai của nhân sơn bọn ta. Trở lúc đám người và yêu cười cười nói nói, quản giác của trình vương phủ, Mang một tấm danh thiếp vào Cùng kinh đi tới bên cạnh trình Giạo kim Đặt thiếp trước mặt chủ nhân nhà mình rồi nói Quản gia của lương vương phủ đưa danh thiếp tới Nói đêm nay lương vương muốn mời điện hạ ngài Và hai vị tiên trưởng ngô miễn quý bất quy Đến phủ dự tiệc Vua lương vương muốn đích thân đến mời Nhưng vì sức khỏe còn yếu Để mới sai quản gia đi thay Nói kinh mong các ngài chớ trách tội Hắn đã tiêu hóa xong Hết chỗ thức ăn ấy rồi hả <cười> Còn có khẩu vị Ăn thêm thứ khác nữa sao Trong lúc nói đùa Ánh mắt của Trình Giảo Kim Nhìn lướt qua về mặt của Ngô Miễn Quý Bất Quý Thấy cha nuôi nhà mình khét gật đầu Gắm mới cười kha kha Cầm danh tiếp lên trả cho quản gia Cười sâu xa nói <cười> Nói với quản gia nhà bọn họ Bồn Vương sẽ đến dự tiệc đúng giờ Cứ nói là Hôm qua lão trình ta uống nhiều rượu quá Đêm nay chúng ta phải uống ít rượu lại Ăn nhiều thịt hơn Sau khi quản gia đi rồi Trình giáo kim lại bật cười ha ha Nói với quy bất quy <cười> Cái thằng nhãi con này Muốn xin lượng thứ đây mà hai biết hai vị mà không lên tiếng Thì đừng nói là ba ngàn nhân mã Có cho hắn ba vạn 30 vạn đại quân Thì cũng chỉ có thể ra khỏi thành trường an Dạo một vòng Cuối cùng Vẫn là một bình hắn Lẻ loi quay về Tối ngày hôm ấy Sắc trời vừa sầm tối Xe ngựa của trình giáo kim Đã đến trước cổng lương vương phủ Vào tầm từ mặt vàng như nghệ Loạn trọng ra ngoài ngânh tiếp Trình giáo kim cười ha hả Vô vài lương vương mà nói Ha ha ha Lương vương ngày nói hôm trước Người vừa ra khỏi thành cơ mà Sao lại về rồi Nói đi Có phải là trong lòng không nữa Bỏ lại lão trình ta không Trình vương nói phải lắm Tam tư trẻ tuổi lỗ mãng Còn phải học hỏi lão tiền bối ngài đây nhiều Trong khi nói Vào tầm tư lên Vào tầm tư Lên lén liếc mắt Nhìn ngô miễn quy bất quy Nhìn thấy ngoài ba người bọn họ ra Phía sau còn có bách vô cầu Và nhóc nhậm tam cũng đi theo Chỉ là bọn nhóc nhân sâm khác Là tao thạch đầu lại không đi cùng Có lẽ nó không muốn xuất hiện Quá nhiều gây sự chú ý Lúc này đang ở trong Trình Vương Phủ Cùng Quảng Trị, Bạch Cương Cung Nên Sau khi đưa khách đến sành tiệc Phân chủ khách cùng ngồi xuống Vào tạm tư lại lần nữa Hành lễ với Trình Giáo Kim Và nhóm người yêu ngô miễn quy bất quy Nói Vào tạm tư trẻ dại lỗ mãng Đác tội với Trình Vương Cùng các vị tiên trưởng mong rằng các vị nể mặt võ đế buông tha cho tam tứ lần này. Sau khi quay về Lạc Dương, Nhất Đại sẽ tâu lên võ đế, phong các vị tiên trưởng làm quốc sư, chỉnh vương quốc sai được trọng dụng. Khỏi cần khách sáo, bây giờ lão chỉnh ta sống rất là tốt, thiên hạ còn bỏ được, trường sinh bất lão cũng không cần. Trọng dụng gì đó, vấn đề miễn đi hơn. Trình Giáo Kim cười ha ha, cầm ly rượu lên, uống một ngụm sau đó lại nói tiếp. Nếu vò đế thương tiếc cho lão giả đã cây ải bán mạng cả đời này, thì xin buông tha cho lão Trình đi. Chỉ cần mỗi năm ban đủ bổng lộc xong vương, ngày lễ ngày Tết ban thưởng thêm chút vàng bạc gì đó là đủ rồi. Thấy Trình Giáo Kim không có ý định ra mặt nữa, vò tầm tư đành phải khách sáo, hùa theo gã, nói mấy câu. Sau đó buổi tiệc bắt đầu Lừ Vương điện Hà cau mày né cơn khó chịu cùng mọi người ăn uống trìnhrào Kim còn liên tục kính diệợu cấp thức ăn cho võ Tam tư theo phép tắc vào tầm từ không ăn sạch uống cản những thứ này tức là làm nhục trình Vương bật đang dĩvõ Tam từ đành phải liều mình can răng ăn uống rượu qua 3 tuần dự yên tiệc đột niên có bóng người loén lên sau đó Phượng sĩ si tóc bạc Quảng Trị đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trông sắc mặt Quảng Trị đầy vẻ mệt mỏi. Vừa xuất hiện đã đi thẳng tới chỗ Ngô Miễn Quỷ nói: "Có yêu quái xông vào nhà, Bạch Cường bị trọng thương, tạm thời đấu bị bắt đi rồi." Hay cho kế điệu hổ Lý Sơn ngồi bên cầy gần một tiếng, thân hình thoát cái đã biến mất trước mặt mọi người. Quỷ Bất Quỷ cũng cất tiếng cười lạnh, nhìn Võ Tam Tử đang cơn họng, hạ hốc mồm nói: Điện hạ bày kế hay lắm không biết nếu đã làm như vậy Người còn có mạng mà rời khỏi trường an không Giật lời quy bất quý cũng biến mất tại chỗ Lâu này nghe được tin tức Bách cương bị trọng thương Bạch vô cầu hoảng hốt để nhóc nhậm tam lên Xông ra ngoài cổng Lâu này bước tiệc chỉ còn lại trình dạo kim Võ tam tư và phương sĩ quảng trị Hiện giờ võ tam tư Đã vô cùng hoảng loạn Hắn xua tay đo với trình dạo kim <cười> Trình vương Ngài phải tin Tam tư ở chuyện này không liên quan gì đến ta cả khỏe hôm trước Tam tư bị dọa sợ vỡ mật đề mới mời các vị qua phủ dùng tiệc sao có thể đưa ra hạ sách này cơ chức ngài phải tin ta không phải bồn Vương có tinơi hay không mà mấy vị tiên trưởng kia có tin hay không mới quan trọng đấy Trirào Kim cở to sau đó đứng dậy được quảng Trị hộ Tống bước ra khỏi cổng lớn Lương Vương phủ Để khi trong sành tiệc Chỉ còn lại một mình vót Tam tư Hán thờ dài một tiếng Chán nản ngồi xuống ghế Nhờ đến vừa rồi Bản thân phải kiềm chế cơn giận Lại bị rượu trong bụng kích thích Phụt một tiếng đôn ra máu Đám quản gia người hậu ở gần đó chạy vào Vót tâm tư xua tay với bọn họ nói Đem dây bút đến đây Bồn vương muốn viết gì chút Vót tâm tư cũng không ngờ Bản thân sẽ rơi vào tình trạng như thế này Mầm hòa khởi nguồn từ cái ngày Hắn quay về thành trường An Bởi tối hôm ấy quay về trong phủ Vào tạm tư ăn uống no say Ở nhà bếp Rồi quay về phòng ngủ Nằm lên giường của mình Mặc dù đã quay về phủ đệ của mình Cũng đã ăn uống no nê Nhưng nhờ đến những chuyện đã trải qua Trong hai ngày vừa qua Vào tạm tư vẫn cứ chăn trở Lần qua lăn lại trên giường Không sao ngủ được Vì buổi tối ăn quá nhiều Đợi đêm Vót Tam Tư trở dậy Nôn hai lần Khi hắn trở về giường lần thứ ba Giọng nói mà Vót Tam Tư không muốn nghe thấy Lại vang lên Điện hả sao lại vội vàng quay về lại thế Có phải là cảm thấy kế hoạch của ta Rất hay không Lâu này Vót Tam Tư chướng bụng Rất khó chịu Mặc dù đã nôn những hai lần Nhưng vẫn cảm thấy nôn nào Im lặng một lúc hắn mới lên tiếng Thái tử hiểu lầm rồi Tạm từ quay về không phải vì chuyện đó Nếu có thể không quay về Tạm từ tuyệt đối Không trở lại mảnh đất thị phi này Điện Hà nói như thế Là đã gặp phải chuyện gì hay sao Do dự một hồi Giọng nói kia lại tiếp tục Là trình giáo kim Phải người đi đón ngài quay về Hay là chuyện gì khác và tạm tử do dự một hồi Nề tình con yêu quay này Cũng đã từng là đồng minh với mình Hắn kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra tối hôm trước cho con yêu quái đang lấp dưới lòng đất nghe. Khi nhang đến bóng người màu đen kia, con yêu quái được gọi là Thái tử còn thăm dò hỏi xem bóng người ấy trông như thế nào. Giờ như là rất dè chừng bóng người kia. Vô Tâm nói xong, giọng nói kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói tiếp: "Điên giờ có một đại nhân vật mà đến cả ta cũng không trêu chọc vào nổi." đã đến rồi. Thỏa mong muốn của Điện hạ, giao hẹn lúc trước sẽ hủy bỏ, ta phải quay lại Yên Sơn, nhưng trước khi trở về, ta còn vài lời từ đáy lòng muốn nói với Điện hạ. Điện hạ mặc dù là cháu trai của Võ Đế, Đa Phong là Lương Vương, nhưng dù sao vẫn chưa phải thái tử, bởi vì ta có ý định nâng đỡ Điện hạ trở thành tứ quân, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này đành thôi vậy, Tuy Điện hạ không còn ta giúp đỡ nữa. Nhưng vẫn còn mấy vị đại tu sĩ ngô miễn quý bất quý Chỉ là những nhân vật Mà đến cả võ đế cũng phải kiêng rẻ Có bọn họ làm chỗ rửa Không lo võ đế Không truyền ngôi hoàng đế cho người Trước đây rất các người có hiểu lầm Nhưng chỉ cần giải thích rõ ràng Điện hạ lại dùng lợi ích để dụ dỗ Nhật định sẽ khiến mấy vị đại tu sĩ vui vẻ ủng hộ Nhưng lời này Đều là lời từ đáy lòng của ta Mong rằng điện hạ Có thể tiếp nhận Và tạm từ vốn đã là người khôn khéo Nhưng vừa phải trải qua một đêm kinh hoàng Giờ lại đang chịu nỗi khổ bội thực Đầu óc không còn được tỉnh táo như lúc bình thường Hắn cảm thấy lời nói của thái tử yêu quái Cũng có vài phần đạo lý Nên hỏi vị thái tử yêu quái này Kê sách tiếp theo thế nào Thái tử nói chí phải Vậy theo ý của ngươi Tạm từ nên làm thế nào Để hóa giải mối quan hệ Với các vị đại tu sĩ Hôm trước Điện Hạ, vội vàng rời khỏi thanh trường An Đã thể hiện lễ nghĩa của Điện Hạ không chu toàn Thế này đi Sáng ngày mai, Điện Hạ sai người đến Trình Vương Phủ Mời Trình Giáo Kim và các vị tu sĩ ngô miễn quý bất quý đến phù dự tiệc Thái tự yêu quái nói đến đây Thì dừng lại một chút, lây hơi nói tiếp Đến lúc ấy, chỉ cần Điện Hạ nói tốt mấy câu Lời rằng dưới tay không đánh kẻ mặt cười Các vị tiên trưởng sẽ không so đo với điện hạ đâu. Cứ như thế, Võ Tâm Tư nghe theo lời thái tử yêu quái. sang hôm sau, liền đi gửi thiệp mời. Vô tưởng có thể mượn cơ hội lần này để rút ngắn khoảng cách với các vị thần tiên sống kia. Không ngờ cuối cùng, vẫn bị thái tử yêu quái kia hãm hại. Lúc mọi người quay về trình vương phủ, nơi đây đã là một mớ hỗn loạn. Đầu đầu cũng có thi thể của yêu quái. Lúc xảy ra chuyện, Trong người trình vương phủ, thấy tình hình không ổn, tất cả đều đã chạy lối cờ sau thoát thân. Chỉ có một người một yêu, Bách Cương và Quảng Trị, xông ra đối phó với đáp yêu quái. Hiện giờ trên người Bách Cương xuất hiện, bấy cái lỗ thùng chảy đầy đầm đìa máu. Đang dựa vào cây cột ở sành chính nghỉ ngơi. Thầy ngồi bên quyền bất quý thi triển đồn pháp ngũ hành chạy về. Đại yêu quái bây giờ mới dám thở vào nhẹ nhõm. Trả thách căng thẳng được thả lỏng thắn liên tối sầm lại Nga xuống đất ngất lịm đi chào lông hai cha con bácch vô cầu quý bất quy cứu chữa cho Bách Cương quả chỉ thuật lại Đức chuyện vừa mới xảy ra cả người vừa mới đi chưa bao lâu để có vô số yêu quái từ bên ngoài sông vào nhà căn nhà này đã bị bọn tr hạ cơm chế chúng ta không chỉ không thể thi chuyển được độn pháp ngũ hành để cả khí tức cũng không thể phát tán ra ngoài được đạp yêu quay kia vừa sông vào liền chia thành ba nhóm. Hai nhóm quân lê ta và Bách Cương nóng còn lại đi bắt tàu thạch đầu. Đạp yêu quái này sử dụng yêu pháp rất kỳ lạ. Nếu không có yêu binh Bách Cương giống ở bên ngoài tới trợ giúp thì trong tình huống không chút phòng bị này chúng ta sẽ bị thiệt hại lớn rồi. Có điều trong lúc hỗn loạn đạp yêu quái này vẫn kịp bắt tào thạch đầu đi mất. Lúc Bạch Cương đi cướp nó lại thì bị bọn chúng ám toán để mới thành ra thế này. Chiều đó Bách Cường cũng không chỉ dẫn theo một con yêu quái duy nhất là Tào Thạch Đầu đi. Đại yêu còn cẩn thận cho hơn trăm con yêu quái ẩn thân trong những nhà dân để chống xung quanh trình vương phủ. Những con yêu quái này đều là thuộc hạ đã đi theo hắn nhiều năm, là dũng sĩ đã trải qua rất nhiều trận chiến. Bình thường sinh hoạt lẫn lộn với dân chúng, sử dụng pháp môn đặc thù để che giấu khi tức trên người. Mà cho tới hôm nay xảy ra chuyện mới xông ra khỏi nhà dân. Chạy vào hỗ trợ sau một fan ác chiến hơn trong con yêu quái không một ai sống sót tất cả đều chết trong phủ đề của trình giáoo Kim lâu này quyya bất quy cũng đã cứu Báh Cương tỉnh lại đại yêu nhìnn thi thể yêu quái là liệt đầy đất thở giải nói à được còn yêu quá này được ta kéo ra từ trong đống xác chết bây giờ lại phải đưa bọn trướng quay về chỗ ấy Tào Thạch Đầu cũng không giữ được. không biết bây giờ thằng nhóc kia thế nào rồi. Tào thành Đầu bị yêu quái bắt đi cùng do trinh nó tự chuốt lấy. Vỗ gì nó ở trong vòng bảo vệ của một người một yêu Bách Cương và Quảng Trị. Cho dù có nhiều yêu quái tới tấn công hơn nữa. Hai bọn họ cùng dư sức bảo vệ nó chu toàn. Không ngờ rằng chồng thấy có quá nhiều yêu quái xông vào. Nhóc nhân sớm lại tự mình luống cuống trước. Theo thói quen Tào Thạch Đầu độn thổ xuống lòng đất định đào tẩu. Không ngờ dưới lòng đất còn có yêu quái đang chờ sẵn. Tào Đầu đã chui xuống lòng đất, Bạch Cương Vật quản chỉ cũng chỉ đánh mắt, để thằng nhóc bị yêu quái kéo giầu xuống bên dưới. Đại Yêu còn định đuổi theo, nhưng nó vừa mới chui xuống lòng đất, đã gặp phải yêu quái mai phục. Thở thương mấy nhát trở lại mặt đất. Thầy chủ nhân nhà bệnh đã đắc thủ đáp yếu quay kia cũng ảo ảo rút lui khỏi Trình Vương phủ như thủy triều. Quảng Trị lo lắng bọn chúng giả vợ bỏ chạy, để dù cả hai vào chỗ may phục để không đuổi theo, mà sử dụng đột pháp chạy đến Lương Vương phủ, đi tìm Ngô Miễn quê bất quý về giúp đỡ. Ông giả, chuyện này hẳn là không thể không liên quan đến thẳng danh Võ Tam Tư kia. Bây giờ ông đây sẽ đi bắt nó về đây ngay. Thấy đại ca nhà mình không có gì đáng ngại. Bạch vô cầu thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cơn giận liền sông lên đỉnh đầu. Một đi tìm võ tam tư xả giận. Han vừa đi ra cổng vừa mắng. Cứ làm thế này đi. Chúng ta trói võ tam tư lại. Dùng hàn ta để đổ lấy tào thạch đầu. Cho bọn chúng nửa ngày. Sáng sớm ngày mai, mà tàu thạch đầu vẫn chưa quay về. Ông đây sẽ luộc thẳng danh ấy lên luôn. Bạch vô cầu ra đến cổng kịp trình Giảo Kim về tới nhà. Thấy trong nhà mình la liệt đầy thi thể yêu quái, lão Trình vội vàng. Lão Trình vội vàng vào trong, hỏi các vị trưởng bối đã xảy ra chuyện gì. Mọi người một yêu, một hùng hổ. Mọi người một yêu, hùng hổ ra vào. Một vội vàng chạy vào trong, ở ngay cổng lớn đâm sầm vào nhau. Thể tên to con nhà mình đụng phải vào là Trình Giảo Kim. Bành vô cẩu Đa Ga đứng dậy nói: Em chảy ngốc, ngươi về đông lúc lắm Đê, cả ca dân ngươi Đi bắt thẳng danh võ tam tư kia về Vắt mỡ đốt đèn trời Trinh giáo kim nghe vậy Lê biết bách vô cầu đang tức giận Lập tức cười ha ha nói Ca cả ngươi đừng sốt ruột Lộng lão chỉnh ta quay về Thằng nhai con võ tam tư Đã sợ đến nỗi, lại tè ra quần nữa rồi Theo thằng em đây thấy Đến tám phần là thẳng danh ấy Cũng bị người ta gãi bẫy thôi Vừa nói trình giáo kim vừa cười xòa Kéo bách vô cầu quay vào bên trong sành Cảm thấy thái độ cợt nhà của bản thân không phù hợp Với không cảnh sát chết Phơi đầy đất này cho lắm Trình giáo kim ho khan một tiếng Không cười nữa mà nói à, Lào trình ta thấy Thằng danh võ tam tư kia Cũng bị lợi dụng mà thôi Bây giờ có tìm tới chỗ hắn cũng vô dụng Chuyện cợp bách trước mắt Là làm thế nào tìm được tao thạch đầu Bây giờ cổ nhân sâm kia Đã bị bắt đi mất rồi Bên đi đâu mà tìm đây Bạch vô cầu lắc đầu nói tiếp Có lẽ đến lúc tìm được Thì đó thành canh nhân sâm rồi cung lên Có khá hơn một chút Thì là trong canh có thêm con gà ấy bảo trung vất vả khổ sở Bắt bằng được nhóc nhân sâm đó Không phải là để đem đi nấu canh đâu Chỉ dọc Kim nói một câu Quay đầu lại nhìn ngô miễn quý bất quý Không nhìn được mà làm mà xấu với ông giả Sau đó mới nói tiếp Bọn chúng bắt nhóc nhân sâm đi Hẳn là muốn nghe ngóng chuyện gì đó Mà bọn chúng muốn biết từ chỗ nó Chúng ta thử đoán xem Bọn chúng sẽ đưa nhóc nhân xâm đến chỗ nào Để hỏi đây Em trái ngốc Người như vậy lại biết cái gì rồi phải không Mạch vụ cầu liếc nhìn trình giảo kim Sau đó lại nói với cha ruột của mình à, Ông giả Ông đây càng nhìn càng thấy Thằng ngốc này giống cha đấy Quỷ bất quý cười khả khả nói Cứ để nó nói đi Ông già ta cũng muốn thử nghe xem Giào kim đã phát hiện ra cái gì rồi Trình giào kim cũng không khách khí Tiếp tục nói Kỳ thực chuyện này cũng không khó đoán Mặc dù đã bắt được tào thạch đầu Nhưng bọn chúng sẽ không dám Đưa thằng nhóc lên yêu sơn Biện pháp ổn thoả nhất chính là Tìm một nơi nào đó gần đây Hỏi cho xong chuyện muốn hỏi Sau đó muốn làm gì thì tính sau Các vị ngẫm lại xem Thiên hạ này rộng lớn như thế Nhọc nhân sâm có thể bị bọn trúng nhốt ở đâu Trong khi nói Lao trình nhìn về phía cha nuôi Của mình cổ quái cười một tiếng Rồi cùng không đợi người khác trả lời gada tự đưa ra đáp án Hiện giờ hoàng đế Đà từ nam biến thành nữ Kinh đồ cũng rời đến lạc dương Trong thành trường An này Còn có nơi nào càng thích hợp hơn Hoàng cung của Tiền Triều nữa không nó đến đây Có một con ngựa chạy tới dừng lại trước cổng Trình Vương phủ Từ trên lưng ngựa có hai người nhảy xuống Một người là đội trưởng đội hộ vệ của Trình Giáo Kim Một người khác mặc trang phục thai giám Hai người cung hoàng sợ trước không cảnh Thi thể yêu quái là liệt đầy đất Trình Giáo Kim thấy con người đến Cười ha ha nói Đừng sợ Mà thư này không liên quan gì đến các ngươi Cứ nói chuyện buồn vương đã hỏi đi Vâng Thầy giám hành lễ với trình Giảo kim Sau đó mới nói tiếp Trình vương đoán không sai Khoảng 7-8 ngày trước Trong hoàng cung đã xảy ra chuyện lạ thường Ban đầu chỉ là nửa đêm Có một vài tiếng động lạ Sau đó tiểu thầy giám thuộc hạ của ta Thường xuyên nhìn thấy bóng người mờ ảo Trình vương ngài cũng biết đấy Một nơi như Hoàng Cung Vẫn có rất nhiều chuyện thần tiên ma quỷ Ngay từ đầu ta cũng không quá để ý Về sau chuyện xảy ra ngày càng nghiêm trọng Khuya hôm trước Có một đội tiểu quái thái Có một đội tiểu thái giám Đi tuần tra không về Chúng ta đi tìm suốt cả ngày hôm qua Cuối cùng tìm thấy Một đống xương người Trong cây riêng cạn ở cảnh đức cung Và quần áo của 5 tiểu thái giám kia Trên xương cốt Hàn đầy dấu răng đã đến đây, thai giam nhớ đến tình cảnh khi ấy, không kiềm chết được, mà tự dọa mình run lấy bậy. Giờ lại một lúc, rồi mới nói tiếp. Ta đã cho tất cả tiểu thai giam trong cung, chuyển ra ngoài rồi. Lúc này triệu đại nhân tới tìm ta truyền vương chỉ của điện hạ ngay. Ta mới phải đánh bảo quay người vào cung một lần nữa. Quả nhiên thấy bên trong có bóng người di chuyển. Để thế nào cũng thấy, không giống con người. Lại còn các cả mùi máu tanh nồng nặc. Còn nghe thấy tiếng người bị thương dên la thảm thiết nữa. Ừ, vậy là không sai rồi. Thành Trường An không phải sẽ lại có một đợt yêu quái thứ hai tràn vào đây chứ? Trong khi nói, Trình Giáo Kim bảo quản gia đã chạy về tên nơi, đưa cho thay giám một khối vàng móng ngựa. Tình ra cái này là tiền phung viếng mà hiệu buôn tư thủy đưa cho gã. Thấy thay giám đã nhận khối vàng, Trình Giáo Kim mới mỉm cười nói tiếp. Bây giờ ngươi, cứ về trước đi. Hoàng Cùng không thể ở lại được nữa. Trường mặt người cứ đường mọi người ra ngoài. Sáng sớm ngày mai, bọn vườn sẽ phái người đưa các ngươi đến Lạng Dương. Các ngươi đều không toàn vẹn. để chỗ khác cũng không thích hợp. Thầy giám nghe xong suýt thì bật khóc. Rồi rít tạ ơn. Rồi rời khỏi trình vương phủ. Thầy thầy giám đã được trưởng đội hộ về đưa đi. Mạch vua cầu vội nói. Nếu đã biết bọn chúng đang ở trong Hoàng Cung Vậy thì còn chờ gì nữa Đến Hoàng Cung lạp thịt bọn chúng đi thôi Cứu tào thạch đầu ra Mặc dù thằng nhóc kia Cũng chẳng liên quan gì đến ông đây lắm Nhưng à, để mặt cái lão yêu vương Vẫn đến cứu nó ra thì tốt đấy Đời đã em trai gốc Người đã sớm nhìn ra chuyện này hả <cười> à, Cũng chỉ vừa mới đây thôi Từ lúc ra khỏi phủ đề Của thằng nhãi võ tam tư kia Lào Trình Tạ đã sai người đi tìm thai giám ở lại canh giữa Hoàng Cung. Quả nhiên là bị thằng em này đoán mỏ chúng phóc đấy Trình Giọc Kim cười ha hả sau đó lại nói tiếp. Chuyện của Tào Thạch Đầu thì ca ca cứ yên tâm. Dù, thao, dù sao thằng nhóc ấy cũng là đứa thông minh nhanh trí Đợi cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nói ra chuyện không nên nói thì chết là cái chắc. Đồng như những gì trình giỏ kim phán đoán Hiện giờ tàu thạch đầu Đang bị trói trên sàn ngang Trong một cung điện ở Hoàng Cung Dẫu hẹn được cảnh tượng lần đầu tiên ngô miễn Điện thấy nhóc nhậm tam Tàu thạch đầu bị trói ngô lại Treo lên xã nhà cao ba thước Một áp yêu quái bao vây xung quanh thằng nhóc Chốc chốc Lại dùng roi ra quật vào thằng nhóc Để lại trên người nó Từng vệt từng vệt máu tươi Thạch đầu Bây giờ không còn như lúc tiên yêu vương còn sống Không còn ai bảo vệ người nữa đâu Nếu người vẫn cứ không chịu nói Trong gì chúc của cương biện Viết nước gì Ta sẽ đưa người xuống dưới đó Đoàn tụ với cương biện đấy mà con yêu quái Ngồi trước mặt tàu thạch đầu Đang ép nhóc nhân sâm Nói ra nội dung bản di chúc Nhưng tàu thạch đầu hiểu nó không nói Thì vẫn còn một tia hy vọng sống Một khi nói ra Chắc chắn sẽ phải chết Thằng nhóc cường quyết không trả lời Mà kệ đáp yêu quái này Có dọa dẫm ra sao Nào vân chỉ khóc lóc ỉ ôi Nói bọn chúng hiểu lầm rồi Lão yêu vương vốn không để lại di chúc gì cả Người cứ nhất định Phải chọc tức ta phải không Lúc này Từ dưới chân Tào Thạch Đầu Có một con yêu quái mặc trường bào màu, màu đen xuất hiện Nhóc nhân sâm nhận ra tên này Chỉ là Cương Chu Một trong những đứa con trai Của Lão Cương Biển còn sống trên đời Chưa đầy suýt nữa thì cương chu Cũng đã bị chôn sống theo cương biển Sau đó bạch vô cầu ban ân chỉ xuống Nhờ vậy mà cương chu Mới giữ đại được một cái mạng mà sống tiếp Không ngờ sau khi sống sót Mới đảo mắt một cái Mà hắn đã có ý đồ Với ân nhân của mình rồi Thấy tao thạch đầu Ngậm tâm không nói Cương chu cười gần một tiếng nói tiếp Hừm Lần trước công chính ở chỗ này Hai tên ngô miễn quy bất quy Đã diễn ra một màn kịch y giả vợ bị quy bất quy đánh bại nhà lúc Bách Cường dẫn theo yêu binh yêu tướng Đến giải vây cho Bách vô cầu Ý thi chuyển đột pháp Chạy tới dây chân yêu sơn gặp người Nhận lấy tờ di chúc từ chỗ người Có đúng không Nghe xong mới lời này ta thạch đầu đang bị treo giữa không trung Lếc mắt đìn Cương Chu một chút nói Thái tử Cương Chu Nằm ê người câu kết với ngoại thần Âm yêu tạo phản Yêu vương ra ra nổi giận Muốn giết chết ngươi Chỉ nhân sâm vọng ta đắt thỉnh cầu giúp ngươi Yêu vương biết tha cho ngươi một mạng Bây giờ ngươi lại trở mặt Không nhận ân nhân hả Ta chỉ cần dì chúc Sau khi lấy được dì chúc Ta lại biết ơn ân nhân năm ấy Cũng chưa muộn Nó đến đây cường trù lạnh lùng cười Sau đó nó với đám yêu quái Đeo cổ nhân sâm này Cứ quyết là không chịu nói Các người cứ việc chặt đứt tư chi của nó Dù để tăng thêm 800 năm tuổi thọ Cho các người đấy Chỉ cần giữ lại phần thân và cái đầu Để ta có thể hỏi chuyện là được rồi Cường chùi nói xong Một con yêu quái cao lớn sau lưng hắn Liên rút ra một thanh yêu đào sáng loắng Vùng lên định chém xuống người tạo thạch đầu Tạo thạch đầu sợ quá gạo lên là bất tử cả người có định bước ra hay không? Đến chậm một bước Là nhân sâm bọn ta chỉ còn nước gieo xuống đất Mọc lại từ đầu thôi đấy Tào thạch đầu gạo xong Cường trù đang chờ xem cảnh nhóc nhân sâm Bị chặt ứt tứ chi Đồ điên quản lên một tiếng Ngăn cản tên đào phủ trước mặt mình lại Hắn nhảy lên quyệt qua một cái Trên mặt tào thạch đầu Để khi bàn tay rời đi mới phát hiện Nhóc nhân sâm này đã biến thành một khuôn mặt khác Khuôn mặt của nhóc nhậm tam Nó không phải tào thạch đầu trúng kế rồi. Cương trù hoảng hút vội vàng bút độn thổ chạy trốn. Đầu lúc này, giữa không trùng vọng tới một giọng nói lạnh như băng. Không phải người muốn biết rốt cuộc, tao thạch đầu đã đưa cho ta thứ gì sao? Đúng là gì chúc của lão cương biện đây. Người muốn à? không muốn xem sao? Một câu vừa dứt, cường trù vốn đã chui nửa người xuống đất đột nhiên bị kẹt lại. Sau đó đành phải bỏ ra khỏi lòng đất Sau khi nhận ra mình Không thể sử dụng được phép đồn thổ Cương trù cởi lạnh nói Hả kế hay Các người biết ta sẽ nhân lúc Vót tam tư tổ chức tiệc tùng Dùng kế điệu hồ ly sơn Để bắt tao thạch đầu để mời cháu nhóc nhân sâm từ sống Nên mời cháu nhóc nhận sâm từ sống Để nhậm tam thế chỗ nó Sau đó nó lại nghi cách Bí mật truyền tin cho các người Biết ta đang ở hoàng cung Cháu trai Người nào vậy thì oan cho chúng ta quá Chuyện không giống như những gì ngươi nghĩ đâu Lâu này Quỷ bật quỷ cũng tử hư không xuất hiện Bên cạnh ngô miễn Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp Ha <cười> Người cho rằng Chỉ cần lấy được gì chút Là có thể kéo bách vô cầu xuống khỏi vị trí yêu vương hay sao Người không thử hỏi xem Ông già ta có đồng ý hay không Lúc ông già nói chuyện Cách cửa cung đột nhiên mở ra Bạch Vô Cầu, Bách Cương và Quảng Trị, hai yêu một người, đứng sừng sững trước cửa. Quỷ bật quỷ thấy thằng con trai nhặt nhà mình đã tới, lên bìm cười nói, Người cũng chưa hỏi xem, thằng ngốc này có đồng ý hay không. Hết chương 375. Hết 5 trường của phần đọc ngày hôm nay. Nói chung là, mấy cái thằng con của Lão Yêu Vương thì không được thằng nào. Hi <cười> Không tha được Cứ phải giết hết Tha cho chúng nó Chúng nó lại làm, lại làm loạn Ok Hồi sau thì chắc là thằng này sẽ chết thôi Mình nhận được uh, 50.000 của bạn Đoan Mời bạn bắt phở Cảm ơn bạn vì đã đọc chuyện cho mọi người nghe Cảm ơn bạn uh, Đoan nha lưu sư Đoan hay Doãn gì đó Gì đây cảm ơn bạn Hoành Thanh Quân nha. Cây bạn ly cà phê order 30.000 qua Momo cảm bạn rất nhiều. Ok. Rất nhiều người hỏi thập lục. À, mình à tốt tại đây mình đi à, thu tập lục đây. Lại mời các bạn nhá. Chúc cả nhà ngủ ngon. Ai còn thức thì qua hóng thập lục